Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cả người thì năng đỏ giựt như là một hàn than ở trong lò vậy Mày, mày vừa làm cái gì vậy? Vậy mà mày nói với tao là mày không giúp được Màu làm gì đó đi, nhanh lên, cứu con tao Tao thực sự không giúp gì được nữa đâu Chỉ có thể xin thêm thời gian cho mọi người mà thôi Nói tới đây, thì mẹ của Nhung Hùng Hồ sông vào Thấy ông Hải đang bần thần nhìn đống rác trong nhà thì vội vàng chạy tới chu chéo. Trời ơi, sao ông lại lộ mặt ra đây chứ? Đã bảo là ở yên trong kho rồi cơ mà. Bà ta quay lại, quắc mắt nhìn tôi. Tất cả là tại cái thằng nhiều chuyện này có phải không? Vừa dứt lời, bà ta liền bị đẩy mạnh một cái đến nỗi ngã dúi dụi về phía trước. Thằng Hữu lại được một phen mắt tròn mắt dẹt, mồ hôi thì túa ra khắp mặt. Thằng Hữu đi đến đỡ mẹ vợ dậy. Nó thủ thỉ vào tai của bà ta. "Mẹ ơi, chuyện lộ hết cả rồi." "Lộ cái gì mà lộ? Lộ thì sao? Con lộ cũng chỉ ngần này người biết mà thôi. Mà biết thì làm được cái gì cơ chứ?" Bà ta đi tới tóm cổ của ông Hải lôi dậy. "Ông đứng lên cho tôi, đàn ông đàn ang gì mà hèn. Nó mới dọa một tí thì đã sợ, mà với cả chậc cỏ, xem có làm gì được mình chứ. Tôi chỉ sợ người chứ không có sợ ma đâu." Nói rồi, bà ta kéo ông Hải đi. Vừa ra tới cửa thì mặt mũi đột nhiên méo sạch như là bị trúng cơn gió độc vậy. Bà ta trợn tròn mắt, mồ hôi thì vã ra như tắm, mặt mũi thì tím tái hết cả, tay thì liên tục chỉ về phía của Tùng. Có lẽ giây phút ấy, cả Tùng và người kia đều đã sắp đầu lộ diện để bà ta được tận mắt mục sở thị. Thấy thế, thằng Hữu thì bất ngờ quỳ xuống, chắp tay nhờ tôi giúp. Mày làm gì đi Quân? Mày không thể thấy chết mà không cứu. Dù sao đó cũng là mẹ tao. Tao nói rồi, tao chỉ xin thêm thời gian được mà thôi. Bây giờ mày đưa mẹ mày đi viện, tao đưa bà mày, Dung và cả con gái của mày qua Tùng. Chuyện sau đó như thế nào thì phải tùy thuộc vào ba của mày. Thằng Hữu ngay thấy thế thì mặt tím lại, nhưng cuối cùng thì cũng đành làm theo. Nó vội vàng đưa mẹ vợ tới bệnh viện, giao cho người ở viện rồi lại tức tốc chạy về phía nhà của Tùng. Thế nhưng trên đường đi, Có lẽ là do vội, nó đã gặp tai nạn ở cái bùng binh mà ngày xưa Tùng chết. Cuối cùng, chỉ còn lại tôi, ông Hải, Nhung và con gái Nhung ở nhà của Tùng. Đợi mãi không thấy thằng Hữu xuất hiện, mà thời gian người đó cho tôi thì lại chẳng còn bao nhiêu. Con gái Tùng thì đang thở ngày càng yếu đi. Con bé sắp không có chịu được nữa, nên tôi chỉ còn cách tự mình thuyết phục ông Hải mà thôi. Ông mau cuối đầu nhận tội đi, mau nói ra sự thực đi. Ông Hải run dậy, nhìn nhung, rồi lại nhìn vào cái nôi mà đứa cháu gái bé bỏng của mình đang thoi thóp thở. Ông ta ấp ứng. Tôi, tôi, tôi, tôi xin lỗi. Ông Hải quỳ xuống, bật khóc nức nở, nhưng bóng đen của nó thì vẫn cứ đứng sừng sững trước mặt của ông ta không có một chút phản ứng. Cuối cùng, ông ta buộc phải vén tay áo để lộ ra cái đồng hồ và vết bỏng, tự mình từng thuật lại toàn bộ câu chuyện. Tôi là người ghi hình. Kết thúc phần thú tội của ông Hải cũng chính là lúc con gái của Nhung đã trở lại bình thường. Con bé thiêm thiếp ngủ đi trong nồi. Tôi ra hiệu cho Nhung rời đi, nhưng cô còn lưỡng lự không muốn. Phải đến khi bóng đen kia tiến sát lại, nhỏ một giọt nước men xì đục như là nước cống vào miệng của con bé, khiến nó khóc thét lên thì Dung mới vội vàng bế con đi. Trước khi đi, Nhung quỳ xuống trước bàn thờ của Tùng, dập đầu ba cái và xin tạ lỗi. Tôi cũng được Tùng và người kia ra hiệu cho rời đi. Tôi vừa bước ra khỏi, cánh cửa liền đóng lại đột ngột như là trong mấy cái bộ phim kinh dị trên tivi vẫn hay dùng. Chỉ có biết thở dài rồi lững thững đi bộ về. Hôm sau, một tên lang thang vào nhà của Tùng lục lọi đã phát hiện ra ông Hải treo cổ tự tử ở trong nhà. Bên cạnh cái ghế gỗ là chiếc điện thoại có ghi đoạn clip thú tội của ông Hải kể lại toàn bộ sự việc mà ông ta đã lên kế hoạch để thiêu sống anh trai của Tùng, biến cậu ta thành kẻ chết thay cho mình để lấy tiền bảo hiểm trả nợ. Sự việc được sáng tỏ đã làm chấn động cả một vùng. Người ở đây thì không ngờ được rằng ông Hải từng đã chết mà lại hóa lại còn sống. Còn cậu thanh niên tuổi mới đôi mươi, ngoan ngoãn, hiền lành lại phải chịu chết oan ức mà còn mang cái tiếng bỏ nhà ra đi vì ham mê chơi bời nữa chứ đám ma của ông Hải bị người taxi sao bàn tán ra vào suốt nhiều ngày sau đó. Đi tới đâu cũng nghe thấy nói về câu chuyện ly kỳ của gia đình Nhung. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net